Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 13, chương 11. Liên thành tự nhận, nếu như tính hắn có một năng khiếu mà nói, cái đó chính là năng lực đọc dây cực kỳ chính xác, Nguyên do là trước đây hắn và Y Hàm đã từng chấp hành huyết tự chỉ thị về thời gian quyên rủ. Mọi người đều biết, thời gian trong huyết tự chỉ thị là một yếu tố rất trọng yếu. Phải trước thời gian tới địa điểm chỉ thị và sau khi thời gian chỉ thị kết thúc mới có thể rời khỏi lần huyết tự đó. Thời gian biến hóa rất quỷ dị, làm cho Liên thành hắn không ngừng về dây, cuối cùng hắn biến thành có khả năng dây cực kỳ chính xác. Lúc trước, ở đoạn hành lang, bức tranh tây chính hắn đã dựa vào khả năng này mà tính toán ra khoảng cách thời gian đấy. Hiện tại, sau khi nhìn thấy hai kiện y phục kia, bắt đầu dây, xoay người chạy về phía sau nhưng vẫn không hề gián đoạn. Tuy không xác định được chính xác thời gian hai con quỷ kia bị y thu vào trong quần áo, nhưng đại khái tính toán chắc chắn không ít hơn 15 giây. 200 mét, dùng tốc độ của Liên Thành mà muốn chạy, cho hết thì nhất định cần phải 30 giây. Đây là giới tình huống, hắn đã dốc sức liều mạng chạy trốn. Dù sao thì hắn vẫn đang không ngừng liều mạng tiêu hao thể lực. Trong mê cung màu trắng rộng lớn này, có rất nhiều hành lang, đều có đến 3-4 đầu rẽ. Đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện hành lang chỉ thông suốt, bất quá điều này cũng rất ít thấy. Giờ phút này, Liên Thành đang quẹ vào một đầu đường rẽ, tinh thần không hề buông lỏng chút nào. Dù sao quỷ tổng cộng có tới hai đứa Chúng có thể tách ra để duy trì đuổi Dưới tình huống đó Sao hắn có thể thư giãn Hành lang có thể đem quỷ hút vào trong quần áo Lại là một manh mối Rất quan trọng Nhưng tất cả những hành lang đều có độ rộng Chiều dài giống hệt nhau Không có chút gì đặc biệt Là bên trái sao Hay là nói Hơn nữa những hành lang như thế này Trong mê cung có nhiều hay ít Nếu như không biết quy luật Phân bố đặc thù của nó Thì cái sinh lộ này cũng như không Không thể mãi dựa vào vận khí Vấn đề trọng yếu nhất là chỗ Làm thế nào để tìm được gian phòng kia Thật có thể giống như Sa Trí Bân nói Ở trong mê cung này Tìm được cửa vào gian phòng đó Nếu như cái mê cung này chỉ đơn thuần Là hành hạ và giết chết bọn hắn thì sao Cứ một bực ở trong mê cung này Sớm muộn gì cũng chết Mà bây giờ Liên Thành không có biện pháp Suy nghĩ kỹ càng những điều này Vì quỷ hồn tùy thời có thể xuất hiện chạy vào một đầu hành lang mới, hắn đã thở không ra hơi, lúc này chỉ thoáng di động một bước chân cũng cảm giác mệt mỏi rã rời, dù sao thể lực của hắn đã tới cực hạn rồi. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau không có động tính. Tạm thời, tạm thời nghỉ một chút đi. Đoán chừng khả năng quỷ truy đuổi theo khá thấp, nhưng hắn không dám nằm rũ nhà và lại còn phải chú ý hai đầu hành lang. Lợi dụng thời gian quý giá này, hắn bắt đầu suy tư, cái hành lang có thể khắc chế quỷ. Như lúc nãy là như thế nào để tìm ra, hành lang vừa rồi có thể một bậc khắc chế hay là chỉ một mặt khắc chế hay là phải nói gây ra một điều kiện gì đặc thù nào đó. Liên Thành liên tục suy nghĩ, nhưng hắn tự biết chỉ số thông minh của mình và Lý Ảnh cách nhau quá xa. Huống chi, Lý Ảnh người này rất tỉnh táo, tố chất tâm lý phi thường kinh người, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có thể nhiều lần thành công chấp hành huyết tụ chỉ thị mà Liên Thành Không thể tính toán được như lý ảnh, nội tâm hắn vẫn là bị một nỗi sợ bao trùm. Một lát sau, hắn cơ bản xác định hai con quỷ kia chắc chắn đang truy tìm hắn rồi, bất quá như vậy cũng không thể buông lòng cảnh giác. Trong mê cung này còn vô số những con quỷ như thế nữa tồn tại, Liên Thành tiếp tục bước hướng về phía trước, nhưng vẫn không ngừng ngoái lại nhìn về đằng sau. Nói thực ra, tại một nơi quỷ dị yên tĩnh như vậy, đi lại quả thực chẳng khác nào tra tấn tâm lý. Thời gian đã gần 3 giờ rồi Chỉ còn 3 giờ nữa Sống qua 3 giờ này là hắn có thể vĩnh viễn rời xa nhà trọ kia rồi Nhưng nếu hắn không thể thì Lâu đài cổ này chính là nơi táng thân của hắn 3 giờ Tại một cái mê cung như thế này sống Qua 3 giờ Điền Thành nghĩ cũng biết khó có thể Càng về sau Hạn chế của nhà trọ Lên quỷ hồn sẽ càng ngày càng suy yếu Hơn nữa Tồn tại kinh khủng nhất trong tòa lâu đài này Ma vương cũng không phải là thứ hắn có thể dung chuyển không có lý ẩn và ngân dạ, không có khế ước địa ngục, muốn sống sót mà nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp, tìm tới gian phòng kia, dịch chuyển của quan tài mới có thể sống sót. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Tuy rất khó khăn, tưởng tượng, nhắc nhở sinh lộ chính thức, lại được ghi ở phía sau tấm vé vào, nơi rất dễ dàng chú ý, nhưng độ khó của ma vương cấp huyết tự, vốn là nghịch thiên. Có lẽ muốn thực hiện được điều này, bản thân chắc chắn phải xông qua rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Trên đường tới nơi này, tranh tây, hắc nhân, cây chèo xác, mê cung. Kế tiếp khả năng còn có thêm nhiều bẫy rập hơn nữa, sau đó cần phải đem sinh lộ của những bẫy rập này tìm ra, cuối cùng mới có thể đếm được dân phòng kia. Đi vào phía cuối hành lang, lần này chỉ có hai lối rẽ. Hai ngã rẽ này ngược hướng với nhau, một bên trái, một bên phải, nói thực ra, liên thành không rõ cái hành lang đặc thù này Làm cách nào có thể phong ấn hai con quỷ, Suốt cuộc có chỗ nào đặc biệt hơn nữa? Nhìn thế nào cũng không thấy rõ bình thường, không hề có đặc thù nào, làm thế nào để xác định đâu là con đường chính xác, hơn nữa con đường này phân bố như thế nào? Điều này làm thành nhớ lại trước kia, từng xem bộ phim tên là Hoàng Hốt, nói về một đám người khi tỉnh lại, phát hiện bản thân mình bị đưa vào một mê cung cực lớn, do những dân phòng lập thành, vô luận nhắm về hướng nào, Đông Tây Nam Bắc đều chỉ có thể tiến vào những căn phòng hình lập phương giống nhau. Những căn phòng đó cũng không phải là nơi an toàn, trong đó tồn tại một vài căn phòng có bố trí bẫy rập chí mạng. Một khi bước vào những căn phòng đó sẽ lầm vào tuyệt cảnh, bị bễ rập sát hại tàn nhẫn, mà chỉ có nắm giữ quy luật giữa những căn phòng để biết căn phòng nào có bẫy dập, căn phòng nào không có bẫy rập. Bộ phim này liên thành xem vào 5 năm trước, trí nhớ đã có chút mơ hồ, bất quá một vài hình ảnh về căn phòng lập phương Trong phim làm hắn ấn tượng rất sâu sắc. Hắn nhớ mang máng trong phim dựa vào tri thức về toán học để giải khai bí mật giữa những gian phòng. Cái mê cung này có đồng dạng với những gian phòng lập phương kia hay không? Có một vài hành lang đặc biệt có bẫy rập đồng dạng với gian phòng lập phương. thành tích toán học của Liên Thành cũng không tốt lắm. Hắn giỏi sắt đặt và thiết kế cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc một công ty chuyên tổ chức đám cưới cũng bởi vậy mà gặp được y hàm phương diện toán học, hắn đã hoàn toàn lại cho thầy giáo hết rồi. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì suy nghĩ, hành lang lúc trước phân bố như thế nào, nên tính toán đại số như thế nào. Ví dụ như sao mấy lần kẹo vào hành lang thì số chẵn hay là số lẻ, hay là nói, hành lang này cần phải đứng song song với một hành lang nào đó. Mành mối thật sự quá ít, nếu như có lý ẩn ở đây thì tốt rồi, dù là xa trí ở chỗ này cũng tốt. Cái tên tội phạm kia không chừng có thể tìm ra quy luật cũng lên, mà lúc này Sa Chí Bân đang đi cùng Triệu Vũ Liệt. Cuối cùng cũng vứt bỏ được tên kia. Triệu Vũ Liệt thở hồng hộc nói: "Sa tiên sinh, chúng ta bây giờ?" Hai người đi tới một đầu đường rẽ, nơi này thật đúng là tiêu chuẩn ngã tư. Dừng lại. Sa Chí Bân giữ Triệu Vũ Liệt thấp giọng nói: "Đừng đứng ở chỗ rẽ, như vậy cơ hội nguy hiểm sẽ tăng lên vô số lần." Triệu Vũ Liệt vội vàng gật đầu. Thân thể Sa Chí Bân dán vào vách tường, hơi lá đầu sang phía hai bên trái phải. Đoạn hành lang chố bọn hắn cũng đã dài ra 200 m rồi. Không có quỷ, Sa Chí Bân quay đầu lại nói. Đi bên này à, bên kia đường rẽ, càng nhiều hơn một chút. Ân, Triệu Vũ Liệt gật đầu lập tức đi theo. Người tùy thời chú ý đằng sau. Sa Chí Bân bình tĩnh nói. Ta chú ý phía trước. Hai người bước đi rất nhanh chóng nhưng cũng không dám đi quá nhanh, sợ sẽ gây ra tiếng vang. Thời điểm sắp tới cuối hành lang, Sa Chí Bân chợt bước, lập tức quay đầu lại, làm một cái thủ thế giữ im lặng. "Sao, làm sao vậy?" Triệu Vũ Liệt vội vàng đè thấp giọng âm thanh hỏi. "Chẳng lẽ?" Sau đó ở phía bên trái đường rẽ, vang lên tiếng bước chân, chỉ có thể là tiếng bước chân này khá nặng nề, cho nên Sa Chí Bân có thể lập tức nghe thấy được. Đi trở về. Sa Chí Bân vừa lùi, vừa đi về phía sau, nghe tiếng bước chân kia đã cách nơi này rất gần. Triệu Vũ Liệt nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức xoay người lại, mà Sa Chí Bân cũng tức khắc xoay người chạy. Sau tiếng bước chân liền vang lên sau lưng, Sa Chí Bân tăng thêm tốc độ, hướng về ngã tư đường chạy tới, khẳng định bị thấy được, chúng ta tách ra. Hắn chạy đến bên người Triệu Vũ Liệt, nói ngắn gọn một câu lại tăng tốc bỏ qua Triệu Vũ Liệt, dưới tình huống bị nhìn thấy chỉ có thể tách ra mới có đường sống. Trên hành lang bị kéo dài này, đây là sinh cơ duy nhất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần Sa Chí Bân và Triệu Vũ Liệt Đem hết toàn lực mới không bị đuổi kịp Sau đó chạy tới ngã tư đường Sa Chí Bân hướng phía bên trái bỏ chạy Mà Triệu Vũ Liệt thì chạy vào đường bên phải Không bao lâu Triệu Vũ Liệt đang chạy Chợt nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến Vận khí của hắn thực không tốt Đối tượng truy đuổi của quỷ lại là hắn Mà cách đường dẽ phía trước có một khoảng tất dài Triệu Vũ Liệt sợ tới mức hồn phi phách tán Nội tâm bắt đầu tuyệt vọng và đúng lúc này, tiếng bước chân ở phía sau chợt đình trệ, hắn nhất thời nghi học quay đầu lại xem xét, nhưng chỉ thấy trên mặt đất một quần quần áo màu xanh lá. Đây là Triệu Vũ Liệt nhất thời hồ nghi, nhưng hắn không dám dừng lại mà tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước. Ai biết được, cái này có phải quỷ quế gì hay không? Thời điểm Triệu Vũ Liệt vọt vào trong đầu đường rẽ, sau chỉ 1 giây, thời hạn kết thúc, quần áo xanh lá kia lên, sau đó túi chì ra, rồi cái đầu của quỷ lộ ra. Một màn này xa trí bân ở phía sau chỉ thấy rất rõ ràng. Đây là chuyện gì? Vừa rồi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy con quỷ đang đuổi theo triệu vũ liệt. Bỗng nhiên bị rút vào trong bộ quần áo, bởi vì đoạn đường rẽ này đối diện với hắn. Nên mới lén quay lại xem xét, không ngờ lại nhìn thấy một màn này. Dĩ nhiên là hắn vẫn tiếp tục chạy vào một đoạn đường rẽ, một khác cũng không dám dừng lại. Mà thân thể con quỷ bị rút vào trong bộ quần áo, hiện tượng quái dị này ý vị như thế nào? trong đầu xa trí bần không ngừng tính toán, hắn đang tự hỏi, cái này có phải là một sinh môn trong mê cung này hay không, nhưng bây giờ không phải là thời điểm kiểm chứng những thứ này, vừa rồi con quỷ kia chắc chắn đã nhìn thấy mình chạy vào trong đoạn rẽ này, nên nhanh một chút tiến vào đoạn rẽ khác, nếu không thì phiền toái lớn. Rốt cuộc chạy qua mấy đoạn đường rẽ, hắn đã vấp bỏ được con quỷ áo xanh lá, tiến vào một đoạn rẽ khác, hắn mới dừng lại. Hắn suy tư về chuyện vừa rồi, có phải quỷ bị một cái gì đó hạn chế? Nên mới bị hút vào trong quần áo Nếu đúng là như vậy Thì vì cái gì Là bản thân hành lang hay là Triệu Vũ Liệt đã làm cái gì Hay là liên quan đến phân bố địa hình của Mê Cung Hắn tính toán một chút Thời gian con quỷ kia bị rút vào trong bộ quần áo Đại khái hơn 10 giây Mà thời điểm quỷ lộ cái đầu ra Triệu Vũ Liệt đã sớm trốn vào một đường rẽ mới Bởi vậy mà quỷ mới không nhìn thấy hắn Tiến vào đường rẽ nào Nếu có thể lợi dụng điểm này Cơ hội sinh tồn sẽ lân lên rất nhiều Có thể cùng ngã tư đường có quan hệ Không đúng Sa Trí Vân nhớ lại lúc trước bị quỷ chi đuổi Trải qua vài đầu ngã tư như vậy Nhưng quỷ vẫn tiếp tục đuổi theo bọn hắn không bỏ Không phải nguyên nhân này Đầu hành lang, triệu vũ liệt trốn vào Cũng không có chỗ gì đặc thù Chiều dài, độ rộng Đều đồng dạng Như vậy đến tụt cùng là cái gì Nguyên nhân tạo thành quỷ bị phong bế tột cùng là cái gì Sa Chí Bân không ngừng nhớ lại tất cả các manh mối đạt được, đại não không ngừng tính toán, loại bỏ, muốn loại khả năng, nhưng kệ cho hắn suy nghĩ, muốn nát đầu cũng không tìm ra được lý do, chỉ là tình huống tùy cơ xuất hiện, hoàn toàn không cách nào nắm bắt. Nếu như là như vậy thì quá thảm rồi, Sa Chí Bân đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến thanh âm, "Sa, Sa tiên sinh." Hắn ngẩng đầu nhìn lại, người đối diện, cư nhiên là Liên Thành. Rõ ràng là cái mê cung khổng lồ này, hai người lại gặp nhau rồi. Thật quá tốt. Hoa Liên Thành trông thấy Sa Chí Bân lập tức chạy tới. Sa Tiên Sinh, tìm được ngươi thật sự là quá tốt rồi. Ân, Triệu Vũ Liệt đâu? Hắn chẳng lẽ, hắn không có việc gì? Sa Chí Bân nhìn thấy Liên Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ta và hắn bị phân tán, ngược lại, ngươi và Lưu Hạ San bị thất lạc rồi hả? Hay là Lưu Hạ San nàng? Sa Tiên Sinh, Liên Thành nói. Ta muốn nói cho ngươi một việc. Liều Hạ San đã chết rồi. Vừa rồi ta bị hai con quỷ chi đuổi. Thời điểm vừa tiến vào hành lang thì thấy hai con quỷ bị rút vào trong quần áo qua 15 giây mới từ trong bộ quần áo trồi ra. Cái gì? Sa Chí Bân nghe xong sắc mặt đại biến vội hỏi. Nói rõ ràng một chút. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Nói kỹ càng cho ta nghe. Bất kể một chi tiết nhỏ nào càng tỉ mỉ càng tốt. Liên Thành lập tức kể lại. Lúc ấy ta... Nhưng hắn vừa nói đến một câu chữ ta, liền không nói được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy chỗ rẽ ở đoạn đường hành lang phía sau, đi ra một con quỷ mặc áo xanh lá, đầu to như cái đấu. Hết chương 11, quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa Ngục tác giả Hác Sắc Hỏa Chủng, quyền 13, chương 12, điều kiện phong ấn Sa Chí Bân nhìn thấy sắc mặt của Liên Thành cũng lập tức quay đầu lại Chỉ thấy một đạo tia chớp giống như lục ảnh vọt tối Trốn Sa Chí Bân cùng Hoa Liên Thành lập tức xảy bước Chạy về phía trước Mà đại não của Sa Chí Bân phi tốc vận chuyển Đến tuột cùng là vì cái gì? Lý do chính thức hành lang bị phong bế quỷ là gì? Quần áo, chiều dài hành lang, đoạn đường rẽ Thời điểm chạy tới lưỡi rẽ trước mặt Nhìn vào hành lang bên trong có ba đường rẽ Đến tuần cùng là vì sao có thể phong ấn quỷ Ta đi đường này Sa tiên sinh chúng ta tách ra Liên Thành vừa nói vừa chọn một ngã rẽ phi vào Mà Sa Chí Bân thì chọn một ngã khác Vừa chạy liền nhìn thấy Triệu Vũ Liệt Triệu Vũ Liệt nhìn thấy hắn Lập tức đại hỷ nói Sa tiên sinh ngươi chạy mau Sa Chí Bân hôn lớn Liền trực tiếp vượt qua bên người hắn Mà Triệu Vũ Liệt cũng kịp thời phản ứng Có một bàn tay đã túng chặt cổ hắn Sa Chí Bân không dám quay đầu lại Vẫn tiếp tục Hướng phía trước chạy trốn, nhưng ở góc dãy hành lang phía trước, hắn nhìn thấy một con quỷ mặc áo màu xanh lam đang đi tới. Mắt của nó bị tóc đen dày che lại, cái miệng thì nhũ nhỏ máu tươi. Máu kia không ngừng chảy xuống, thậm chí còn rớt xuống đất. Hai con quỷ công trước sau và tình cảnh đáng sợ xuất hiện. Sa Chí Bân nhìn quanh, mà hai con quỷ kia thì đang từng bước tới gần. Sau đó cái đầu của con quỷ xanh lá mở lớn, đem thân thể của Triệu Vũ Liệt ôm chặt lấy. Một ngụm nuốt vào miệng Từ bả vai trở lên của Triệu Vũ Liệt Bị nuốt vào Nó một bên vừa nuốt Triệu Vũ Liệt Một bên hướng Sa Trí Bân đi tới Mà hai chân Triệu Vũ Liệt Đang không ngừng dễ ruộn đá vào con quỷ kia Thế nhưng cũng không xong Mà con quỷ màu xanh dương phía trước Cũng không ngừng tiếp cận Sa Trí Bân Sa Trí Bân biết rõ Hắn đã lâm vào tử cục Đến cùng điều kiện là gì Có thể phong ấn được lũ quỷ này Đến tột cùng là cái gì Nếu như có thể biết được hắn có thể khởi động cái phong ấn này, nếu không hắn chỉ còn có một con đường chết. Nghĩ vậy, mồ hôi trên hắn tuôn như mưa, ta không muốn chết, số tiền kia ta còn chưa lấy được, ta còn chưa được hưởng thụ đây này, chỉ cần có số tiền kia, ta có thể chạy ra nước ngoài, nhà xe, nữ nhân, muốn cái gì có cái đó, ai cản đường ta? Ai muốn hắn chết? Ta sẽ không chết. Ta sẽ không muốn chết. Nhưng khoảng cách từ hai con quỷ tới xa chí bân đã không tới 1m, xa chí bân Tả nhìn xung quanh, hắn biết rõ, hắn đã không còn khả năng sinh tồn được nữa. ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Lúc này thân thể của triệu vũ liệt đã bị nuốt vào hơn phân nửa, chỉ còn đôi chân không ngừng run dậy, mà con quỷ áo lam cũng hướng xa trí bần vọt tới. Xa trí bần quay đầu lại, hắn muốn thử phá vòng vây từ phía con quỷ áo xanh lá. Đồng thời, tuổi trong ngực của hắn lấy ra một khẩu súng, khẩu súng này hắn mua bằng tiền nửa đảo. Rất khó khăn mới mua được một khẩu. Dù sao dưới tình huống bị cảnh sát truy đuổi, có nó cũng dễ tốt hơn nhiều. Lúc này, hai chân Triệu Vũ Liệt cũng triệt để bị nuốt gọn. Sau khi con quỷ kia nuốt gọn Triệu Vũ Liệt vào miệng thì hắn hoàn toàn rút lại, thu lại vào trong kiện quần áo, kiện quần áo xanh lá rơi trên mặt đất. Sa Chí Bân cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất còn có một kiện quần áo màu xanh lam. Đây là chuyện gì? Sa Chí Bân không rõ, nếu như hành lang có năng lực phong ấn, Vì cái gì bây giờ mới khởi động Chẳng lẽ không phải vì hành lang sao Hay là vì Đột nhìn hắn bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thế Cái này a Điều kiện để phong ấn được quỷ Chính là trong mê cung này Phải có người chết đi Liên Thành nói Lưu Hạ San đã chết Nói không chừng chính là vì Lưu Hạ San chết Nên mới khởi động phong ấn Mà con quỷ áo xanh lam kia Trên miệng có vết máu Đoán chừng trước đó nó đã ăn hết một người Nhưng chắc chắn Có phạm vi khoảng cách Chắc chắn thời điểm một người chết đi, trong khoảng cách nhất định, con quỷ sẽ bị phong ấn vào trong quyển cần áo, hơn 10 giây thời gian. Người lúc trước bị giết rất có thể cách không xa Triệu Vũ Liệt, nói không chừng chỉ cách hắn một vách tường. Nói như vậy, nếu muốn sống, nhất định phải đổi bằng một mạng người khác. Sa Chí Bần lập tức hướng về phía hành lang, liên thành vừa chạy vừa đuổi theo, mà liên thành ở phía trước, lúc chuẩn bị rẽ vào một đầu hành lang, bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Sợ tới mức còn tưởng răng quỷ, nhưng nhìn lại là Gia Sa Bân. Hắn vừa thấy Gia Bân chạy tới, liền không hiểu hắn không phải đang bị quỷ đuổi hay sao, như thế nào lại chạy tới đây? Gia Bân tới nơi nói, "Quỷ ở hành lang bên kia đã bị phong ấn, chạy mau." Sau khi chạy vào một đầu đường rẽ, hắn lại hỏi Liên Thành, "Ta hỏi ngươi, Lưu Hạ San chết lúc nào?" Cái này, Liên Thành nói, "Lúc ấy nàng đang ở với ta." Sau khi hắn nói xong, Gia Chí Bân càng khẳng định phòng đoán của mình, lúc đó con quỷ áo đạo nuốt lưu hạ san vào mồm, rồi tiếp tục truy đuổi Hoa Liên Thành, mà khi lưu hạ san triệt để bị nuốt hết, mới làm hai con quỷ bị phong ấn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, bất quá chỉ cần có người chết, hay là nhất định bị quỷ hồn nuốt, Sa Chí Bân cho rằng nhất định cần phải thí nghiệm điều này, nên nhất thiết hắn phải giết một người. Hắn nhìn Liên Thành ở bên cạnh, suy nghĩ nên động thủ như thế nào, dựa vào cây súng kia muốn giết liên thành rất dễ dàng, nhưng nhất định phải là thần không biết quỷ không hay. Ngay khi tới đoạn đường dẽ trước mặt, hai người há hốc mồm kinh sợ. Cái này là? Chỗ đoạn dẽ xuất hiện hai quyển quần áo nâu và đen. Điều đó không có khả năng, Triệu Vũ Liệt chết đã qua vài phút đồng hồ rồi. Xung quanh đây có người bị giết sao? Hai người lập tức hướng về một bên hành lang nhìn lại. Ở đó xuất hiện một thi thể, một người đàn ông xa lạ, tay phải cầm một con dao đâm vào vị trí trái tim thì ra là thế, trí bần tức khắc minh bạch. Đây là một người tiến vào trong toàn lâu đài này, đi vào mê cung nhưng không muốn bị giết bởi hai con quỷ nên đã lựa chọn tự sát. Mà hắn tự sát làm cho hai con quỷ kia bị phong ấn vào kiện quần áo. Đương nhiên, không biết chúng định phong ấn như thế nào. Bây giờ cần phải rời khỏi đây ngay tức khắc, nhưng lần này lệnh chứng minh, người tiến vào trong mê cung này chỉ cần bị chết đi liền đem những con quỷ trong phạm vi nhất định phong ấn vào bên trong bộ quần áo 15 giây. Sa Chí Bân cảm thấy ào náo vì tách ra với mọi người, được rồi, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện đấy. Ba con người cũng đại biểu cho ba cơ hội sống sót. Đương nhiên, Sa Chí Bân có tự tin giết chết được ba người kia. Dù sao trên người hắn có súng đấy, đã có súng thì một nam nhân, kiệt sức và hai nữ nhân không phải là mặc hắn xâm lược sao? Lúc này, hai người đã chạy đến một đầu hành lang khác, Liên Thành vẫn lo lắng không thôi. Không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau Hắn căn bản không biết Tên tội phạm bên người Đang theo dõi hắn Xa trí bần nghĩ thầm Đám người các ngươi chính là tế phẩm Để ta rời khỏi nơi này Đừng trách ta Ai bảo trên tay ta có súng đây Chính như lời ta đã nói Trên thế giới này có năng lực chế ngự người vô năng Các người ngu ngốc Các ngươi còn tính muốn sống ra ngoài Còn không bằng chết ở chỗ này Bồi cho ta chạy trốn A Hắn đã quyết định Một khi quỷ xuất hiện, liền giết chết Liên Thành, sau đó đi tìm Tề Mỹ và Tề Mỹ Hoa. Trong mê cung này, dường như còn những người khác nữa, chỉ cần tìm ra là được. Vì phòng ngừa vạn nhất, súng lục của hắn đã sớm gắn ống giảm thanh để không ai có thể nghe thấy được. 10 phút sau, hai người đang đi trên đầu một hành lang, ở đoạn hành lang trống trải này, chưa thấy dấu hiệu đất xuất hiện quỷ, nhưng Sa Chí Bân và Liên Thành còn chưa bung lòng cảnh giác, lợi dụng cơ hội này nghỉ ngơi hồi phục thể lực thật tốt. Tạ Chí Bân vuốt cây súng ở trước ngực, chỉ cần quy xuất hiện, hắn liền ra tay nhắm ngay thái dương của Liên Thành mà bóp cò. Hắn rất có lòng tin với kỹ thuật bắn súng của mình, vô luận như thế nào, nhất định phải cam đoan một viên một bệnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, quy tắc trong cái mê cung này ngay từ đầu đã dụ con người giết lẫn nhau, đây cũng chính là thứ mà đại năng khống chế mê cung này muốn thấy sao? Không sao cả, chỉ cần có thể ly khai tòa nhà này về thế giới bình thường. Hắn cũng mặc kệ những điều như vậy. Hắn lựa chọn vượt ngục, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, vì số tiền kia, chỉ cần lấy được vào tay hắn, sẽ bay ra nước ngoài, sống tiêu giao. Sa trí bân người này rào hoạt, tàn nhẫn, hơn nữa rất giỏi ngụy trang. Hắn trước mặt mỗi người đều giấu đi cái phần âm lãnh, độc ác mà chỉ biểu hiện ra một bộ dáng cơ trí điềm đạm, nho nhã. Làm như vậy để mọi người quên đi, hắn là một tên tội phạm mà dựa vào tin phục hắn. Chính vì vậy, nên trước kia mới có nhiều người bị hắn lừa như vậy, rất nhiều người bị hắn lừa gạt, đến công ty phá sản, đều không thể tin được bản thân hắn cư nhiên lại một tên lừa đảo. Sa chí Bân, đối với bất luận một đối tượng nào, hắn đều lừa gạt không nương tay, hơn nữa mặc cho kết quả của đối phương ra sao, cho dù cửa nhàn nhà nát, nợ nần chồng chất, hắn cũng không quan tâm. Đối với bất kỳ người nào cũng không thể dễ dàng nói dối. Rồi ở sau lưng đẩy người vào vạn trường thâm uyên, Đối với hắn, ai mà bị hắn lừa gạt hết tiền chính là người ngu. Người ngu dần tất nhiên sẽ bị người trí tuệ đùa bỡn áp đảo. Đây là pháp tắc của thế giới này, căn bản không oán người được. Hắn thực chất đã mất đi nhân tính, chính là ác ma, cho nên đối với chuyện giết người, hắn cũng không có cảm giác phạm tội. Tuy thật sự là hắn lần đầu tiên giết người, vốn lúc trước những người bị hắn ép tới mức tự tử thì cũng có khác gì giết người đâu. Điền Thành Đông này cũng đang suy nghĩ Về nam nhân tự sát vừa rồi, hắn cũng bắt đầu liên tưởng tới cái chết của nam nhân kia với hai kiện quần áo, sẽ không phải có quan hệ chứ? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó nói, nhưng bây giờ không có chứng cứ, cũng không thể có nghiệm chứng. Đúng lúc này, Tề Mỹ Hoa, Tề Mỹ Thiện đang ở một đầu hành lang khác. Vận khí của hai tỉ muội này khá tốt, rất ít khi đụng phải quỷ, bất quá, cho dù như vậy, vẫn là phi thường khẩn trương. Không biết bọn người hoa lên thành như thế nào. Tể Mỹ Thiện lo lắng cho Điên Thành, mà trong cái mê quinh quỷ dị khó lường này, chỉ sợ sau một khắc chính mình cũng. Mỹ Thiện, tỷ tỷ Bố Nhân Hồ, ngươi xem phía trước. Tể Mỹ Thiện mở to mắt nhìn, cũng lắp bắp kinh trên hành lang trước mắt khoảng cách 10m xuất hiện một cái cửa màu xanh xám. Hai người vội vàng chạy tới. Tể Mỹ Thiện đem cánh cửa màu xám mở ra, bên trong là một cầu thang thăm thẳm dẫn xuống dưới. "Chúng ta đi xuống." Tể Mỹ Hoa nói. Ta nghĩ đây là sinh lậu của Mây cung, đi vào có khi còn tìm được danh phòng kia cũng không chừng. Tốt, tể Mỹ Thiện vừa muốn đi vào lại do dự một chút nói, "Tỷ chúng ta lên lưu lại một ký hiệu a, nếu như còn bọn Liên Thành tới cũng có thể nhìn thấy." "Ký hiệu?" Tể Mỹ Hoa nhìn thấy bộ dạng thanh thư của muội muội đành phải nói, "Được rồi, vậy làm ký hiệu như thế nào đây?" "Đến đường rẽ phía trước, lưu lại một cái ký hiệu." Tể Mỹ Thiện đi tới nơi đó, Nhất thời không biết nên lấy cái gì làm ký hiệu Lúc này tể Mỹ Hoa chạy tới Đưa cho tể Mỹ Thiện một cây son môi Cảm ơn tỷ tỷ Tể Mỹ Thiện tiếp nhận son môi Viết ở trên tường Đoạn đường hành lang này có một cửa thông xuống dưới Tể Mỹ Thiện viết Tốt rồi hoàn thành Tể Mỹ Thiện đứng người lên Sau đó đem cây son môi trả lại cho tỷ tỷ Nhưng đứng trước mặt nàng là một con quỷ mặc áo bạc Tóc tài bù xù Mà tể Mỹ Hoa căn bản đang đứng trước cánh cửa màu xám, nhìn ngó xung quanh bên trong. Hết chương 12 quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Gia chợ địa ngục, tác giả Sắc Hoại chủng, quyển 13, chương 13, là ngươi. Mỹ Hoa nghe thấy tiếng hét thảm thiết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đần hành lang xoẹt qua một thân ảnh. Mỹ Thiện, Mỹ Thiện. Nàng lập tức chạy tới chỗ hành lang xem xét, nhìn thấy một người mặc quần áo màu bạc đang đuổi theo Mỹ Thiện. Nàng lập tức hiểu rõ là quỷ, tể Mỹ Thiện bởi vì trong khoảng thời gian này không bị quỷ truy đuổi, cho nên thể lực không tiêu hao nhiều lắm, nàng không ngừng chạy trốn, hy vọng có thể vứt bỏ con quỷ này, mà thời điểm vừa chạy một đoạn đầu hành lang, nàng trông thấy Sa Chí Bân vất liên thành. "Các ngươi!" Tề Mỹ Thiện vừa chạy vừa hơ to, "Chạy mau, đằng sau!" Sa Bần cũng rất bất ngờ khi thấy Mỹ Thiện. Nếu như bây giờ giết chết Hoa Liên Thành, sẽ làm nàng sợ hãi mà bỏ chạy qua đầu đường rẽ khác, nhất định phải để nàng chạy tới nơi rồi mới giết chết Hoa Liên Thành, rồi dùng dũng uy hiếp nàng, đúng, chính là như vậy. Lúc này, hắn cũng đang rất khẩn trương nhìn Tề Mỹ Thiện càng chạy càng gần. Mà đoạn rẽ phía sau lưng nàng đã xuất hiện một thân ảnh màu bạc, cựu Ly giữa Sa Chí Bân đến con quỷ này không tới 40m khoảng cách. Hoa, Sa Chí Bân vừa định quay đầu lại, Hoa Liên Thành thế mà tên nam nhân này đã chạy trốn rồi, không xong, không thể để cho hắn thoát. Lúc này, Mỹ Thiện cách hắn rất gần, rất tốt, hiện tại, Sa lật tức lấy súng ngắn ra, sau đó, hắn một bên chạy, một bên dùng súng nắm vào lưng Hoa Liên Thành. "Ngươi!" Tề Mỹ Thiện lúc này cũng thấy Sa Chí Bân lấy súng ngắn, khoảng cách giữa nàng và Sa Chí Bân không tới 5m, họng súng tối đen nhắm ngay vào lưng Hoa Liên thành. không muốn Tể Mỹ Thiện hô to một tiếng, làm Liên Thành cả kinh, thân thể lệch đi vài phần, lập tức tiếng súng vang lên. Một viên đạn bay xẹt qua má Liên Thành, mà viên đạn này bắn xa thêm 100m, đụng phải vách tường, rội ngược trở lại, rớt trên mặt đất. bờ tường nơi này chắc chắn đến mức đạn bắn cũng không vào. Sa Chí Bân vừa muốn bắn viên thứ hai, tể Mỹ Thiện đã bắt được tay của hắn nói. Người điên rồi sao? Vì cái gì muốn giết Liên Thành? Người buông ta ra. Sa Chí Bân nhìn hầm hầm tể Mỹ Thiện nghĩ thầm. Tốt, dù sao giết ai đều là giết, giết người cũng vậy. Lúc này con quỷ áo bạc kia đã tới gần hai người, khoảng cách không đầy 10m, mà lúc này Tề Mỹ Thiện và Sa Chí Bân đang cướp súng rằng to. Mắt thấy quỷ đằng sau càng ngày càng gần, người nữ nhân này, ta muốn giết ngươi. Sắc mặt Sa Chí Bân dữ tợn, đá một cú vào bụng Tề Mỹ Thiện, tay của nàng liền buông lỏng, sau đó hắn nhắm ngay đầu Tề Mỹ Thiện mà bắp cọ. Thế nhưng hắn lại không thể nào độ súng. Cái này, hắn hoảng hốt Lúc này mới nhớ lại Vì trốn tránh truy đuổi của cảnh sát Mà đã bắn quá nhiều Lại quên nạp đạn vào Phát đạn vừa rồi Chính là viên đạn cuối cùng Thế nhưng hối hẳn cũng không còn kịp Còn quỷ áo bạc chạy tới Một phát bắt được Sa Trí Bân wow, a, a, a. Sa Trí Bân không ngừng dễ dụa Rú thảm thiết Thế nhưng đối mặt với quỷ hồn Sự dễ dụa của hắn chẳng có chút ý nghĩa nào Liên Thành quay đầu lại Tự nhiên chứng kiến hết thảy Còn Tề Mỹ Thiện thì đang chạy tới, hai người tiếp tục chạy về phía trước, thời điểm chạy qua rẽ lại không còn nghe thấy tiếng xa chí Bân kêu thảm thiết, Liên Thành, Tề Mỹ Thiện bỗng nhiên kêu to, "Ngươi, ngươi mau nhìn!" Chỉ thấy xa xa trên mặt đất nằm một áo màu bạc, còn xa đã biến mất không thấy. Tề Mỹ Hoa vô cùng lo lắng đứng ở trước cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được, lúc này nàng trông thấy ở hành lang đối diện, muội muội và Liên đang chạy tới, nàng lập tức vui vẻ qua nói: Như thế nào rồi, không sao chứ Không có việc gì Tể Mỹ Thiện nói Con quỷ kia bị phong bế rồi Phong bế Căn cứ và phán đắn của ta Tể Mỹ Thiện nói Rất có thể Một người nào đó chết đi Làm cho quỷ ở phạm vi xung quanh bị phong bế Thật sự Tể Mỹ Hoa khó tin trình lớn con mắt Mà Liên Thành cũng là cười xác nhận Cái xình lộ này quá mức độc ác đi Nói cách khác Phải tự giết lẫn nhau mới có thể sống sót Đến đây đi Tề Mỹ Hoa chỉ vào cánh cửa, "Chỉ cần xuống dưới kia là chúng ta có thể sống sót rồi, nhanh." Liên Thành gật đầu, "Xuống dưới đó có thể tìm được dân phòng kia hay sao? Cho dù tìm thấy mà nói, thật sự có thể sống sót sao?" Ba người bắt đầu hướng cánh cửa kia chạy tới, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên hành lang lại một lần nữa biến dài ra, vị trí cánh cửa đã chuyển tới một nơi rất xa, hành lang lúc này kéo dài gần 1000m mà cánh cửa thì đại khái cách bọn họ khoảng 800m.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 Ba người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy con quỷ áo bạc đang sải bước đuổi theo. 15 giây đã đến, truy đuổi đã tới. Cánh cửa kia còn cách tới mấy trăm mét, nhưng tốc độ của con quỷ kia cực kỳ nhanh, cứ theo đoàn này bị bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Muốn sống sót, nhất định phải hy sinh một người. Có 15 giây thời gian đủ để tiến vào cánh cửa kia. Như vậy hy sinh một ai? Trên người Liên Thành còn mang theo dao găm. Bọn hắn những hộ gia đình trong nhà trọ Ngày bình thường, thưởng xuyên rèn luyện, tuy chưa từng giết người, nhưng nếu như hắn muốn giết, đối phương lại là đứa tính không khó đắc thủ. Ánh mắt của hắn hướng về phía người bên cạnh, giết ai? Tề Mỹ Thiện, Tề Mỹ Hoa, cuối cùng quan hệ giữa Tề Mỹ Hoa và hắn hơi nhạt đi một chút, nhưng thực sự phải giết nàng sao? Con quỷ áo bạc đã đuổi tới càng ngày càng gần, cách bọn hắn không tới 50m. Lúc này mỗi người đều tận lực giữ khoảng cách, ánh mắt chăm chú theo dõi nhau, muốn giết ta sao? Giết chết ai? Ai cũng đang cân nhắc vấn đề này. Hai tỷ mượi họ tề, không giống với hoa liên thành, không phải là một hộ gia đình. Sau khi tiến vào tòa lâu đài này, gặp nhiều tình cảnh nguy hiểm, nhưng chưa đủ để họ mất đi nhân tính. Ngay cả chị em tỉ mượi cũng ra tay, mà tề mỹ thiện nghĩ đến liên thành vì cứu nàng đã nhảy xuống nước, cũng không thể nào ra tay. Nếu loại người cặn bã như Sa Trí Bân thì nàng có thể làm được, nhưng cuối cùng vẫn phải làm ra một lựa chọn. Quay đầu nhìn lại một lần nữa, ba người đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Còn quỷ áo bạc cách bọn hắn không tới 10 mét nữa thôi. Hơn nữa, chiếu theo tình hình này, rất nhanh ba người sẽ bị tóm được. liền Thành biết rõ, không thể do dự, nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu không giết người, chính là mình sẽ chết. Tùy hắn sớm có tâm lý buông tha sự sống, nhưng nếu như giết một người mà có thể sống sót, hấp dẫn như vậy, hắn không thể ngăn cản. Muốn lập tức chạy đến kính cửa kia là không thể nào, khoảng cách khá cá mức xa vời, Hoa Liên Thành rút dao găm, dừng tay, Tề Mỹ Hoa sợ hãi kêu to, "Hoa, Hoa tiên sinh, ngươi đừng giết ta và muội nhìn hai người, rồi lại nhìn Ngân Y Quỷ ở đằng sau, hắn biết rõ, vô luận như thế nào, trong ba người nhất định phải có một người chết, đừng trách ta." Liên Thành gào thét một tiếng, vùng vẫy dao găm, Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn, không muốn Liên Thành Tề Mỹ Thiện cũng hoang sợ, nhìn con dao găm trong tay Liên Thành, nàng cũng bị sợ hãi áp đảo rồi. Liên Thành hướng phía hai tỷ muội xông tới, người hắn muốn giết là Tề Mỹ Hoa, hắn một phát bắt được cánh tay Tề Mỹ Hoa, liền vung dao găm đâm vào cổ nàng. Tề Mỹ Hoa vội vàng bắt lấy tay Hoa Liên Thành, hai người giằng co, trong nháy mắt này, Ngân Y Quỷ đã vọt lên. "Ngươi chết đi cho ta." Hai mắt Liên Thành huyết hồng, thời điểm muốn đâm xuống nhưng không kịp, Ngân Y Quỷ đã tới trước mặt hai người. À, ta không muốn chết Tể Mỹ Hoa liều mạng dễ dụa Tuy nhiên hiện tại không dùng được Tể Mỹ Thiện Đang ở phía sau hai người khoảng 10 m Sợ sệt, lui về phía sau Không dám tiến lại, rút cục Con rau găm, sạch một đường vào cổ họng Tể Mỹ Hoa, máu không ngừng chảy Còn Tể Mỹ Hoa không thể tin được Trừng mắt nhìn liên thành, hai tay bắt lực Đong đưa, cuối cùng ngã gục Sau đó thân thể của ngân y quỷ kia Rút vào trong quần áo Chỉ còn lại một kiện y phục rớt trên mặt đất Thi thể Tề Mỹ Hoa cứ như vậy té trên mặt đất, trước khi chết, ánh mắt oán độc nhìn chăm chằm vào Hoa Liên Thành, người chính tay giết nàng. "Đừng trách ta." Liên Thành, mặt bày đầy máu nói, "Ta không giết ngươi, ngươi cũng chết trên tay của quỷ, đừng trách ta, đừng trách ta." Cùng lúc này, Lý Ẩn và Tử Dạ đang ngồi trên taxi, chạy tới nhà của bố linh rất phiền toái a. "Lý Ẩn, để tuyệt giấy Dương nói." Ngân Dạ và Ngân Vũ đi trước một bước. Chuyện như vậy thật sự rất phiền toái, cũng không thể gọi điện thoại cho huynh muội bọn họ sẽ làm bọn họ đề phòng. Cũng không có biện pháp, tử dạ không có phản ứng quá lớn, hiện tại không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu tình báo đây. Bổ Thâm Vũ, Bồ Linh nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được bọn hắn. Về phần lúc trước, người nhà của Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang đã không thể điều tra được nữa, 20 năm trôi qua, ai mà biết bọn hắn đã tới nơi nào. Lý Hãn Tử giả bỗng nhiên chuyển đầu nói với Lý Ẩn Kỳ thật ta rất để ý cái địa chỉ này Lúc ban đầu ta cho là trùng hợp Nhưng cẩn thận ngẫm lại Chưa hẳn là trùng hợp đâu Có ý tứ gì Lý Ẩn vội hỏi Cái địa chỉ này làm sao Căn nhà của bồ Phi linh Nàng chỉ vào địa chỉ của viện trưởng viết trên tờ giấy nói Căn nhà này cách nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta rất gần Ngươi, ngươi nói cái gì 10 năm trước Ông ngoại và bà ngoại ta đều qua đời Căn nhà của doanh gia vẫn đầy trống 10 năm trước Ta vẫn là theo như cha mẹ Mãi mê nghiên cứu Chưa từng về qua xem Sau khi ông bà ngoại qua đời Ta chẳng còn người thân nào hết Phụ thân ngươi Lý ẳn tử thăm dò Thân nhân bên phía phụ thân ngươi thì sao Phụ thân ta là cô Nhi Trên mặt tử dạ hiện lên vẻ cô đơn Thời điểm cha mẹ ta kết hôn Có thể nói là nghèo rớt mùng tơi Tiệc mời không tới 10 người tới dự Phải nói là phi thường keo kiệt Về sau, hai người dựa vào việc làm giáo viên ở ưng bác nên cuộc sống mới cải thiện. Cha mẹ ta đối với học vấn phi thường chấp nhất, bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều rất coi trọng học thuật. Nghe ra, cha mẹ ngươi làm cho ngươi rất tự hào a Hoàn toàn chính xác, tử giả vứt ve tờ giấy nói, ta rất tự hào vì bọn họ. Xe tiến vào con phố kia, đi qua một chút nữa là tới nhà bổ ra. Ngươi xem, lý ẩn chính là căn nhà kia. Tổ dạ chỉ vào một loạt phòng ốc Ở bên trái đường nói Ấn, người kia Đứng trước mắt, trong phòng ốc là một nam nhân bận vét Tay cầm một bó hoa đầu cuối xuống Bóng lưng của người nọ Làm Lý Ảnh cảm thấy rất quen thuộc Lý Ảnh lập tức kêu taxi dừng lại rồi xuống xe Sau đó người kia liền quay đầu lại Lý Ảnh nhìn thấy rõ rung mạo của người nọ Ấn, nam nhân kia cũng nhìn qua Lý Ảnh Hắn vốn đang sững sờ liền lập tức đi lại Người như thế nào lại ở đây Tiểu Ấn, ba ba Ngươi, vì cái gì lại ở chỗ này? Đứng trước mắt Lý ẩn không phải ai khác, chính là phụ thân của hắn, Lý ông. Hết chương 13, quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, quyển 13, chương 14. Ngươi, Tẩm Mỹ Thiện nhìn lên thành, toàn thân đầy máu tươi, hướng về nàng đi đến, toàn thân không ngừng run rẩy. Vừa rồi tỉ tỉ của nàng, tỉ tỉ ruột, cứ như vậy mà chết trước mặt nàng. Ngươi! Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng không thốt nổi lên lời. Sợ hãi đối với quỷ hồn, làm cho nàng chỉ có thể không ngừng, hướng phía sau mà bỏ chạy. Dù sao, 15 giây thời gian, có đủ để chạy tới trước cánh cửa kia hay không cũng là một vấn đề. Liên Thành vẫn không ngừng hướng cánh cửa kia liều mạng chạy tới. Hắn đã giết người. Từ nhỏ đến lớn, Liên Thành đối đãi với bất kỳ người nào đều rất hiền lành. Hơn nữa, hắn là người có tinh thần lý tưởng hóa hiện thực. Hắn mơ ước một loại tình yêu cao cả, chân tâm. Trong xã hội, trọng vật chất này, hắn là một nam nhân tín ngưỡng tình yêu plateau. Bởi vậy nên hắn mới hứng thú với công việc tổ chức đám cưới. Hắn là thật tâm yêu y hàm. Cũng phát ra lời thề sẽ chiếu cố nàng suốt đời. Sau khi hắn chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng mới mang nàng trốn đi. Nhưng thật không ngờ, lựa chọn lúc đó lại làm hắn triệt để mất đi người yêu. Hôm nay trong nhà trọ này, Y Hàm đã không còn, hắn đã không còn lý tưởng và tín sống sót, hắn chỉ một là một cái vỏ mà thôi, nhưng lúc này vì muốn sống sót mà giết người, hắn cũng không cảm thấy hối tiếc. Hắn chạy như bay, trong đầu không ngừng đếm giây. 8, 7, Cách cánh cửa còn hơn 200m. Coi như là boost, chú chó siêu nhân chạy xong 200m cũng phải tốn 20 giây thời gian, hắn chỉ còn lại 5 giây căn bản là không đủ, nói cách khác, còn về giết thêm một người. 3 2 1, Thành quay đầu lại, bộ quần áo màu bạc sa sa trên mặt đất bắt đầu phổng lên, Tề Mỹ Thiện thì chạy ở phía sau Liên Thành, hai mắt huyết hồng căm vẫn nhìn hắn, nhưng hiện tại đang có quỹ, cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Liên Thành rất rõ ràng, hiện tại nàng giết mình sẽ không hề chần chừ hay có gánh nặng tâm lý gì cả. Dù sao, mình cũng là người giết chết tỷ nàng, thủ này không đợi trời chung thân thể con quỷ kia không ngừng rũi ra, một lần nữa đứng lên, sau đó nó lại dốc sức đuổi theo, tốc độ vậy mà so với trước nhanh hơn rất nhiều. Hoa Liên Thành, Tể Mỹ Thiện hai tay nắm chặt thành nắm đấm, giận dữ hét, "Ta muốn giết ngươi. Nàng không ngừng đuổi sát tới Liên Thành trước mặt, nàng biết rõ, nếu như nàng giết hắn, nàng có đủ thời gian để chạy tới cánh cửa kia. Chỉ cần giết hắn, chỉ cần giết tên nam nhân này mà nói, Tề không ngừng hướng tới Liên Thành. Nàng tinh tường, chắc chắn Hắn có muốn giết mình, Liên Thành liên tục quay đầu nhìn lại, con quỷ kia đã chạy tới gần sát hai người, đem khoảng cách thu nhỏ không tới 20m. Thời khắc sinh tử, không có lựa chọn khác, Liên Thành cắn chặt răng, đột nhiên dừng bước, sau đó gầm thét phóng tới Tẩy Mỹ Thiện, nhất định phải giết nàng, giết nàng liền có thể sống sót. Hoàn toàn chính xác, Liên Thành cũng biết, mình có thể sống đến bây giờ đều là do Tẩy Mỹ Thiện giúp đỡ rất nhiều lần. Lúc ấy thời điểm hắn nhảy xuống hắc hà cứu nàng, Đích thật là ôm tâm tư hy sinh, hắn đơn giản là ôm tâm lý đi chịu chết, thực hiện ma vương cấp huyết tự. Nhưng nếu như đã có sinh lỗ, có sinh cơ, hắn vẫn là hy vọng có thể sống sót. Phần tư này, phần may mắn này, cùng với phần cảm kích Phi nàng đã cứu mạng là hư vô so sánh với sống sót, những thứ này có ý nghĩa gì sao? Liên thành lúc này mới phát hiện. Đối với nhân loại mà nói, lương, cảm ơn, trung thành Bật quá là mặt ngoài giả bộ, giả nhân giả nghĩa mà thôi Vì mạng sống mà bất chấp hết thầy Mới là thứ chân thật nhất Đây mới chính là chân chính, nhân tâm của con người Trong tay tẻ mỹ thiện Giờ phút này Cũng nhiều hơn một thanh đao găm con dao đó Là lúc ở hành lang bức tranh tay Điên thành đưa cho nàng Lúc này thời gian cấp bách Hai người biết rõ nhất định phải mau chóng giết đối phương Hai người đều cầm dao găm trong tay Hướng đối phương vọt tới Ngân uy quỷ Càng ngày càng gần hai người Khoảng cách đã không tới 10 m nữa, tể mỹ thiện đen dao găm, hung hăm đâm vào cổ Liên Thành, đồng thời dùng tay còn lại bảo hộ cổ họng. Mà Liên Thành cũng ngạnh xanh sông tới, không tới 10 giây thời gian, ai sống ai chết. Liền phải quyết định xuống, dao găm trong tay tể mỹ thiện chém hụt, mà Liên Thành thì tùng dao găm đâm thẳng vào cổ của nàng, hung hăng đem nàng đánh gục xuống. Ngân quỷ đã gần trong gang tắc, hơn nữa một tay đã chạm tới Liên Thành. Thành trụy thủ kia đâm vào cổ của tẻ Mỹ Thiện Nhưng đâm vào còn chưa đủ sâu Dưới tình huống như vậy Nàng sẽ không lập tức chết đi Nhưng chút thời gian này Cũng đủ làm Liên Thành chết rồi Ác ma Tẻ Mỹ Thiện trừng to mắt Nàng nằm rạp trên mặt đất Thốt ra hai chữ này liền Thành nghe được lời này liền nhớ lại trước đây Hạ Uyên từng nói Tại nhà trọ này Người sống sót được đến cuối cùng Có lẽ đều biến thành ác ma Là lúc trước Hắn bị tâm vũ thao túng, không thể theo đuổi thiện tâm, từng bước, từng bước đi về phía lãnh huyết. Đây là những lời Hạ Uyên phát ra, cảm thán với Liên Thành. Mà Liên Thành lúc này, rốt cuộc có thể hiểu được rõ ý nghĩa của câu nói đó, hoàn toàn chính xác. Người sinh hoạt trong nhà trọ sẽ từng bước biến thành ác ma. Cường mặt ngân y quỷ, không ngừng kéo dài, miệng không ngừng dạn đứt, muốn đem Liên Thành nuốt vào cơ thể. Chết đi cho ta, chết đi. Liên Thành không ngừng dùng chân, Đạp xuống dao găm ở trên cổ Tề Mỹ Thiện, chỉ cần đem dao găm đâm vào đủ sâu để có thể giết chết nàng. Tể Mỹ Thiện vẫn giãy như trước, nàng vươn tay, gắt gao đem dao găm rút ra, nhưng thân thể đã không còn chút khí lực nào. Rốt cuộc, Liên Thành dùng sức dẫn đạp, đem dao găm đâm lút cán vào cổ của Mỹ Thiện. Tánh mạng của nàng lập tức lụi tàn, sau đó cánh tay bắt lấy Liên Thành liên vào trong quần áo, Liên Thành ngã trên mặt đất, khuỵu xuống trước mặt Tề Mỹ thiện. Trước mắt chỉ còn lại quyền quần áo màu bạc, Liên Thành lập tức đứng dậy. Hắn nhìn thấy tề mỹ thiện chết không nhắm mắt, nàng chết không phải trong tay quỷ mà trong tay nam nhân được nàng cứu nhiều nhất. Liên Thành trong thời gian ngắn liên tục giết hai người, điều này đối với tinh thần của hắn cũng là trùng kích phi thường lớn. Nhưng hắn biết rõ, không thể lãng phí 15 giây kế tiếp, giết chết tề mỹ thiện để đổi lấy 15 giây. Liên Thành lại tiếp tục chạy tới phía trước, đồng thời trong đầu không ngừng đọc giây. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cánh cửa còn chưa tới 30m. 2, còn 15m. 1, đã đến giờ. Ngân Y Quỷ lại lần nữa xuất hiện. A a Thành rất rõ ràng, hiện tại không còn ai có khả năng để hắn giết nữa rồi. Kỳ thật còn có một vấn đề, cho dù tiến vào cánh cửa kia, phải chăng an toàn sao? Dù sao cánh cửa kia Cũng không phải cánh cửa lớn của nhà trọ Đã tính đi vào rốt cuộc liên thành chạy tới trước cánh cửa kia Mà dù là như thế Ngân y quỷ cũng đã đến gần hắn Khoảng cách 40 m Hắn nhanh chóng đem cửa mở ra Sau đó tiến vào Hắn dọc theo bàn thang Không ngừng hướng phía dưới mà bỏ chạy Trốn, trốn, trốn Chạy tới căn phòng, đặt quan tài Sau đó, sau đó ta có thể hoàn thành Cái ma vương cấp huyết tự chỉ thị này rồi Phố Mộ Nguyệt Chưa cửa nhà mẹ đẻ của danh tử dạ Vì sao ba ba lại ở nơi này Lý ẩn phi thường ngoài ý muốn nhìn phụ thân trước mắt Hắn không rõ Tại sao lại cùng nhau gặp phụ thân ở đây Lý ung vừa muốn nói gì đó Lúc này tử dạ đi tới bên người Lý ẩn Thời điểm Lý ung nhìn thấy tử dạ Tức khắc dâng lên một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc Khuôn mặt của tử dạ Làm hắn cảm giác giống như một người nào đó Như thế nào lại giống như vậy Lý ung kinh ngạc thấp giọng nói Nàng làng là ai? Lý Ảnh A ba ba Lý Ảnh vội vàng kéo tay tử dạ đi qua nói Ta giới thiệu cho ngươi Tên của nàng gọi là doanh tử dạ Là bạn gái của ta Tử dạ đây là ba ba của ta Xin chào bá phụ Tử dạ hơi cúi đầu nói Bá phụ tới nơi này tìm người sao Doanh tử dạ Lý ung lại càng rung động Lập tức truy vấn Doanh có phải tần thủy hoàng danh chính Doanh Đúng vậy Lý Ảnh thấy thái độ của phụ thân phi thường kỳ quái trả lời. Họ này đích thực là rất ít gặp. Danh tử dạ, Lý Ung nhai nuốt cái tên này, Tử Dạ cũng chú ý tới phản ứng của Lý Ung, con mắt của Lý Ung thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm bon nàng, rốt cuộc hắn mở miệng. "Ngươi, mẹ của ngươi có phải gọi là Danh Thanh Ly hay không?" Những lời này làm Lý Ảnh và Tử Dạ sắc mặt đều đại biến. "Đúng, không sai." Tử Dạ lập tức truy vấn. "Bá phụ?" Ngươi như thế nào lại biết danh tự của mẫu thân ta Ngươi và mẫu thân của ta Có quen biết nhau sao Đúng, đúng đấy Hình bóng xinh đẹp ngày xưa Hôm nay lại hiện ra rõ ràng trong lòng Lý Ung thời thổi khắc khắc không cách nào quên Cũng chính vậy hắn mới mang hoa đến đây Bởi vì nơi đây là nơi nàng đã từng sinh hoạt Cũng là nơi nàng chết đi Ngươi và mẹ ngươi đều rất xinh đẹp Lý Ung bỗng nhiên nói một câu như vậy Hơn nữa Ngữ khí lúc nói chuyện cũng rất giống nàng Sau đó hắn hít sâu một hơi hỏi, "Ta hỏi một câu, các ngươi là chân tâm yêu nhau, không phải tùy tiện chơi đùa?" "Đương nhiên không phải." Lý Ảnh lập tức ở trước mặt phụ thân bày tỏ lối lòng, "Ta và Tử Dạ đã định cả đời sẽ không bao giờ từ bỏ đối phương." "Như vậy à, hai người các ngươi?" Lý Ung chỉ vào hai người nói, "Buổi tối hôm nay về nhà đi." "Lý Ảnh một mực nói ở bên ngoài thuê nhà trọ, nhưng lại không cho ta địa chỉ, chẳng lẽ các ngươi đang ở chung?" Ở chung, cũng không tính là ở chung Lý ẩn cười khổ Hắn thả rằng hy vọng là ở chung Phụ thân nào biết hai năm qua Bọn hắn quả thực là sống không bằng chết Hôm nay trở về Hắn còn muốn tiếp tục điều tra manh mối Có liên quan đến thâm vũ Nếu có phát hiện trọng đại Chưa hẳn là vào lúc này Hôm nay chúng ta không có thời gian đâu ba ba Lý ẩn vội nói Chúng ta có chuyện muốn làm Người đến cùng là làm mấy thứ gì đó Ta đã nghe quản lý khoa ngoại nói chuyện Ngươi luôn đưa vài người bị trọng thương tới bệnh viện trị liệu Ngươi ở bên ngoài Đừng làm ra sự tình gì khiến ta mất mặt Buổi tối hôm nay ngươi phải về Cứ như vậy Sau đó Lý Âu liền xoay người rời đi Lý Ảnh đợi phụ thân đi xa Nắng chặt tay tử dạ nói Thực là không thể tưởng tượng nổi Cha ta và mẹ ngươi lại quen biết nhau Lại có sự tình trùng hợp tới như vậy Cái này cũng không phải là phim tình cảm lúc 8 giờ a Hoàn toàn chính xác Rất là trùng hợp Tử giả cũng cảm giác kỳ quái Chúng ta ở trong nhà trọ mới biết nhau, trước đây chưa hề gặp mặt A. Hơn nữa tử dạ chú ý tới, thời điểm Lý Úng nhắc đến cái tên danh Thanh Ly biểu lộ trên mặt cực kỳ mất tự nhiên. Cái đó tuyệt đối không phải là biểu lộ giữa những bằng hữu bình thường. Trong địa ngục lâu đài cổ, Ngân Y Quỷ không đuổi theo. liền Thành thành công rồi, hắn cầm con dao nhốm máu không ngừng bước xuống phía dưới. Mà cái cầu thang hướng xuống, không hề có lan can, bốn phương tám hướng. Đều là một mảnh hắc ám hư không Hắn đã đi tới 2 giờ rồi Nhưng chưa hề thấy điểm cuối Chẳng lẽ đây là một cái động không đáy Chẳng lẽ vĩnh viễn Cũng không đi đến ngọn nguồn sao Hắn nhìn đồng hồ trong tay một chút Đã sắp 5 giờ Thời gian ma vương cấp huyết tụ chỉ thị Chấm dứt là 6 giờ tối Khoảng cách có thể trở về nhà trọ Càng ngày càng gần rồi Hắn giờ phút này đang ngồi ở bậc thang Nhìn xuống phía dưới Như là thâm uyên không đáy Lại nhìn phía sau Không thấy tung tích của quỷ hồn đuổi theo Hai canh giờ này ngược lại vô cùng yên tĩnh Tiểu hàm Tiền thành nhớ lại danh tự của người hắn yêu vô cùng chân thành nói Có lẽ ta rất nhanh sẽ gặp ngươi Ta đã phạm tội giết người không thể tha thứ Ta Đã là một tên ác ma rồi Nhưng dù vậy ta vẫn muốn sống sót Dù vậy ta vẫn hy vọng Có thể ly khai cái nhà trọ kia Hắn đi một chút Rồi ngừng lại khá nhiều lần Bỗng nhiên hắn nghĩ đến Có nên rứt khoát ở lại trên cầu thang hắc ám này không? Có lẽ quỷ sẽ không xuất hiện đâu Đến giờ nên có thể trở về nhà trọ Nhưng Cái thang lầu thật sự an toàn sao? Vạn nhất Đột nhiên nó bị sụp đổ thì phải làm sao bây giờ? Hoặc là quỷ trước sau xuất hiện chặn đường thì sao? Hắn thật sự không dám đánh bạc Mà nhà trọ không có khả năng An bài một con đường không nguy hiểm Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục Hướng xuống phía dưới đi đến Không có lựa chọn khác Ta phải đi khai khỏi nhà trọ Linh Thành vừa đi vừa không ngừng lầm bẩm Ta nhất định Nhất định phải đi khai nhà trọ Lại trôi qua hơn nửa canh giờ rốt cục hắn đã đi tới cuối cầu thang Cuối cùng của thang Là một khu vực rộng lớn vô hạn Là một nơi hắn vô cùng quen thuộc Mặt đất do những mảnh gạch men đen trắng tạo thành Chỉ là lúc này đây Số lượng gạch men màu đen Hơn xa so với gạch men màu trắng Thường thường Phải 10 khối gạch màu đen Mới có một khối gạch màu trắng Cáp nơi có thể trông thấy những cây cột thẳng đứng, điêu khắc từng đoàn từng đoàn đầu lâu, đi tới bậc thang cuối cùng của bậc thang, liền thành căn bản không nhìn tới cái quan tài kia ở nơi nào, tỷ không gian vô hạn rộng lớn, hắn chỉ nhìn thấy vô số cây cột điêu khắc khô lâu, sau đó chân hắn dẫm lên một khoảng trống, làm hắn rơi trên mặt đất, cầu thang đã biến mất vô tung vô ảnh. Đỉnh đầu vẫn là như cũ một mảnh hư không hắc ám, mỗi một cây cột đều cách nhau đại khái hơn 20m. Bước chân Liên Thành, ngã xuống, đạp lên viên gạch màu đen, lập tức đằng sau cây cột xuất hiện những hát bảo nhân giống như ác mộng. Gạch men sứ màu trắng, Liên Thành vội vàng tìm kiếm gạch men sứ màu trắng gần đấy. Khoảng cách tới hắn, hơn 30 m mà ở khoảng không gian giữa hắn và viên gạch màu trắng có một cây cột. Lúc này đã tuần ra rất nhiều hắc bảo nhân. Hết chương 14, quyền 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục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 Đứng ở trên ô vuông màu trắng Thì có thể sống sót Đây là điều mà Tề Mỹ Thiện đã nói cho hắn biết Nếu không có nàng Bản thân hắn không thể nào sống sót được đến bây giờ Liên Thành so với bất kỳ ai Đều rất rõ ràng điểm này Giờ phút này hắn dọc theo những ô màu đen Trên sàn nhà Không ngừng phóng tới những ô màu trắng Ác ma Vậy Liên trở thành ác ma đi Chỉ cần có thể sống sót Chỉ cần có thể ly khai khỏi nhà trọ Cho dù trở thành ác ma thì như thế nào Ta thả rằng là một ác ma mà sống sót Còn hơn là một thiên sứ mà chết đi Đây là nội tâm chân thận nhất của Liên Thành Thân thể hát bảo nhân Như trôi đi tiến về phía hắn Mà Liên Thành thì cầm chắc con dao găm Đã giết chết tẻ mỹ thiện trong tay Giống như một hùng sư Nhìn thấy con mồi Phóng tới những hát bảo nhân kia Tiểu hàm Từ hôm nay trở đi Ta nhất định bảo hộ ngươi Ta thề Ta sẽ một mực yêu ngươi Yêu đến ngày ta chết mới thôi Ấn tin tưởng ngươi điên thành vô luận như thế nào chúng ta đều nhất định phải hạnh phúc ngày nào đó trên ngân nguyệt đảo bỏ đi hỷ phục xinh đẹp buông tha cho tất cả vinh hoa phú quý để truy cầu tình cảm chân thành nhất làn ra sự tình khuôn giáo như mấy bộ phim tình cảm rè tiền bỏ trốn nụ cười quần nàng vẻ đẹp của nàng thiện lương của nàng đều niềm tin để điên thành kiên trì hắn không chỉ một lần nghĩ tới đã có nàng cho dù lấy đi toàn bộ tài phú trên thế giới này, hắn cũng sẽ không đổi. Cho nên cho dù bị ngàn người chỉ trỏ, đắc tội với hai siêu cấp hào phú, thành phố S trải qua sinh hoạt chui lủi, buông tha cho công việc thủ lao lương cao, chạy tới sống ở một thành phố lạ lẫm, cũng không hối tiếc. Buổi tối một ngày nào đó, hai người tới thành phố K, thuê một phòng nhỏ. Từ đây là bắt đầu thiên địa mới của bọn hắn, cũng ở trong căn phòng nhỏ đó, hai người dâng lên lần đầu tiên của mình. Đó là đoạn thời gian hạnh phúc trong trí nhớ của Hoa Liên Thành Tuy nó phi thường ngắn ngủi Nhưng lưu trữ tất cả những gì tốt đẹp nhất Hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn Tuy lúc này Chỉ là một căn phòng nhỏ Nhưng sau này ta kiếm tiền Sẽ mua một căn nhà lớn hơn ha ha làm sao có thể chứ Hiện tại giá phòng cao tới lợi hại Chúng ta phải thấn đấu bao nhiêu năm đây Xin lỗi tiểu hàm Có gì phải xin lỗi đâu Người không làm sai bất cứ chuyện gì A Yêu mến ngươi lại không thể cấp cho ngươi một cuộc sống tốt. Cái này là lỗi của ta, nhưng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ. Ở xã hội coi trọng vật chất này, quan hệ giữa người với người chỉ là hiệu quả và lợi ích giữa nam và nữ, chỉ là vì vấn đề nhà ở mà cãi cọ nhau dẫn đến chia tay. Rất nhiều sự tình đều nghiệm chứng một cậu. Vợ chồng nghèo hèn, chăm sự buồn bã, mà Hoa Ninh Thành và Y Hàm yêu nhau không do so đo vật chất là rất hi hiểu. hiểu. Nhưng thời gian sống như ác mộng đã tới Hai người tiến nhập vào nhà trọ Biết được sự tình về huyết tự chỉ thị khủng bố Điều làm cho hai người Đang trên thiên đường ngã xuống địa ngục thâm uyên Nếu như không phải có đối phương động viên Căn bản không thể nào chống đỡ được đến ngày hôm nay Ta nhất định còn sống ly khai khỏi nhà trọ Tiểu hàm tin tưởng ta Nhưng trên thực tế Trong huyết tự tìm kiếm đầu người Y hàm đối với tên ma chặt đầu kia tràn ngập sợ hãi Mà Liên Thành lại không có cách nào vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì, thậm chí còn để cho nàng chết ở trên tay quỷ không đầu. Cho dù có thể ly khai nhà trọ, nhưng đối với Liên Thành mà nói, cũng không hề trông chờ vào điều gì hạnh phúc. Trở lại xã hội thật, cũng chỉ có thể sinh hoạt một mình, mà hắn đắc tội với khổng gia, sớm muộn gì cũng bị lỗ thiện chơi chết. Hắn biết rõ lỗ thiện là một con người tâm ngoan thủ lạt, lại là nhị thế gia ăn chơi chắc táng, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nhưng cho dù là thế, cho dù là như thế, so với sống ở trong nhà trọ còn tốt hơn, mặc dù biến thành hai bàn tay trắng, hắn cũng muốn sống ở ngoài nhà trọ. Hắn hy vọng sống sót, cho dù biến thành ác ma mà giống sót, sống sót, ta nhất định phải sống sót, cho dù giết người phóng hỏa, lão tử cũng phải sống sót, Liên Thành không ngừng nói như vậy. Trước kia, hắn từng xem qua một tiểu thuyết trên mạng tên là Vô hạn khủng bố, nội dung cuốn tiểu thuyết kia cùng nhà trọ đi ngủ cũng có một chỗ tương tự rằng về một đám nhân loại phải chiến đấu trong những bộ phim kinh dị nếu như còn sống sót trở về nơi gọi là chủ thần không gian mỗi người ngày ngày phải trải qua một bộ phim kinh dị cuối cùng tích góp từng chút từng chút điểm tích lũy đã tới giới hạn nhất định liền có thể trở về thế giới thật cái kia chủ thần không gian cùng với nhà trọ phi thường giống nhau bất quá nó tốt hơn so với nhà trọ ở chỗ những bộ phim kinh dị kia không phải chỉ có mình quỷ hồn Cũng sẽ xuất hiện Alen, Rolby, những sinh vật có thể dùng vũ khí hiện đại để giết chết, đồng thời có thể dùng điểm tích lũy để đổi thành vũ khí. Nhưng nhà trọ căn bản không có tồn tại những vật phẩm này. Quyền tiểu thuyết này, hắn bắt đầu đọc từ lúc tiến vào nhà trọ, sinh hoạt trong hắc ám. Nội dung cuốn tiểu thuyết về những người dễ dụa cầu sinh đã trở thành tinh thần trụ cột rất trọng yếu đối với hắn. Mà hắn nhớ lại, trong chuyện Nhân vật chính họ trịnh, có một câu nói,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 Vì sống sót mà dơ tay, dơ tâm Cũng chỉ trong chốc lát là có thể quyết định Căn bản sẽ không giống với nhân vật Họ trịnh, phân vân, do dự Mà Hác Bảo Nhân cách Điên Thành không tới 5 m Mà Điên Thành chỉ cần thiếu một chút nữa Là tới được ô vông màu trắng rồi Hai tay Hác Bảo Nhân dưới tới Một phát bắt được hắn Điên Thành lập tức đem khoa áo khoác kéo ra Đem tay rút ra ngoài Kết quả Hác Bảo Nhân chỉ bắt được một kiện áo khoác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 Một bên vừa tiến vào hành lang độc dây Đáng giận Ở nơi này đến cùng là nơi nào Thời gian trôi qua rất nhanh Đảo mắt đã qua 3 phút Hác bảo nhân giờ phút này Tuy đang bất động Nhưng một khi liên thành rời khỏi ô vông màu trắng Thì tất cả sẽ súng lại Bất quá hác bảo nhân bất động Cũng giúp liên thành tập trung tìm được một kẽ hở để đột phá Tìm không thấy quan tài Hắn ở lại trong không gian cực lớn này Tiếp tục tìm tòi lục lọi Hắn chỉ có một cái mạng A, khoảng cách giữa các ô vông màu trắng phi thường lớn mà hắn lại không có nhiều thời gian. Ở trong cái không gian này muốn treo trống đến 6 giờ, hắn cho rằng tuyệt đối là không có khả năng trừ phi tìm được cỗ quan tài kia. Trên thực tế, quan tài kia có phải là sinh lộ hay không cũng là một vấn đề, nhưng bây giờ Liên Thành không cân nhắc được nhiều như vậy. Đúng vào lúc này, Liên Thành bỗng nên án mắt nhìn về một hướng khác, tuy nhìn không tới quan tài, Nhưng ở nơi đó truyền tới một cảm giác Làm Liên Thành sợ hãi run dậy Cứ vậy Không nhìn thấy gì Nhưng nỗi sợ hãi như tháp sơn áp đỉnh Để cho hắn chính là ở nơi đó Cảm giác Cùng với lúc chứng kiến gương mặt to lớn Trên hắc hà giống hệt nhau Chỉ là lúc này cảm giác còn mãnh liệt hơn So với lúc đó nhiều lần Sẽ không sai đâu Liên Thành nói Nơi đó chính là chỗ ma vương Ma Vương ở trong huyết tự chỉ thị chính là tồn tại kinh khủng nhất mà nhà trọ bố trí, rốt cuộc hắn phải chính thức đối mặt. Lúc trước bóng đen và gương mặt cực lớn chỉ là hình chiếu mà thôi, mà ở nơi này mới chính là bản tôn thật sự. Ở hướng đó, ô màu trắng cách liên thành gần nhất cũng phải 15m. Vừa rồi đi xuống cầu thang, hắn tranh thủ nghỉ ngơi cũng khôi phục được khá nhiều thể lực. Hơn nữa rất may mắn chính là hướng đó số nhân cũng không quá nhiều. Có một đột phá Hơn nữa ở gần ô vuông màu trắng kia Cũng không có nhiều cây cột Tốt Liên Thành đang tính toán Vẫn không quên đọc dây Sau đó hắn liền nhảy ra một bước xa Phi tốc về ô vuông màu trắng phía kia Những hạc bảo nhân sau khi hắn lao ra khỏi ô vuông màu trắng Liền xuống xít lao về phía hắn Lúc này tốc độ của Liên Thành rất nhanh Đã xông được vào ô màu trắng Sau đó Hắc bảo nhân lại bị định trụ Hắn nhảy vào ô màu trắng Xong lại tiếp tục nhảy vào ô màu trắng ở phía trước Ô vuông màu trắng ở phía trước Khoảng cách xác thực khá dài, nhưng hắn phát hiện một việc, tốc độ di chuyển của Hác Bảo Nhân cũng không tính là đặc biệt nhanh, ít nhất là kém xa so với lũ ở Mê Cung. Cho nên, chỉ cần kéo dài khoảng cách thì cũng không phải là cần quá sợ. Cần phải chú ý chính là cây cột. Hác Bảo Nhân đều là từ sau cây cột lao ra, mà cây cột ở đây lại phi thường dày đặc, cho nên mỗi lần hắn tiếp cận một cây cột nào đó thì từ đằng sau liền lao ra rất nhiều Hác Bảo Nhân. Liên Thành đã trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh, chạy trốn thở hồng học, nhưng vẫn chưa phát hiện ra quan tài. Số lượng hác bảo nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều. Liên Thành rất rõ ràng, nếu không kìm được cỗ quan tài, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hắn cầm tấm vé, nhìn nhìn, đích thực trên tấm vé, nói phải đem quan tài kia di động ra chỗ khác. Liên Thành cảm giác khí tức phía trước càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Trên thực tế, không gian nơi này ánh sáng cũng càng ngày càng ít. Những hắc bảo nhân kia ẩn núp trong bóng đêm, quả thực rất khó phân biệt, bóng tối không ngừng đánh úp lại. Khá tốt, Liên Thành dùng điện thoại di động chiếu sáng, còn có thể nhìn ra màu sắc của vết phiến gạch. Cổ quan tài kia khẳng định rất gần. Liên Thành cắn chặt nói, "Nhanh, một đường đi đến nơi đây, ta đã làm dơ tay của mình, dơ chính tâm của mình, ta nhất định mất hết thảy, công việc, người yêu, sinh hoạt, linh hồn, nhân cách, ta đều đã bỏ qua rồi, mục đích chỉ là vì" đánh đổi trong ma vương cấp huyết tự này giống xót rơi khỏi nhà trọ. Tuy càng ngày càng tiếp cận trung kết, nhưng Liên Thành có cảm giác được trong nội tâm có một nỗi lo lắng đang không ngừng bành trướng. Bóng tối sau lưng vất như tùy thời sẽ xuất hiện u linh tỉ muội tể gia, không, có lẽ đã thật sự xuất hiện rồi, giống như bác sĩ Đường vậy. Viên gạch màu trắng trước mắt phải cách 20m mà hắc bảo nhân tụ tập đã khá dày đặc rồi, nếu như lao ra mà nói, chỉ sợ hắn căn bản sống không được bao lâu. Hiện tại khoảng cách tới 6 giờ tối chỉ còn 10 phút. Trước mắt hắn chỉ còn một viên gạch màu trắng. Chỉ cần 5 phút vừa hết liền tiến vào viên gạch màu trắng đó là có thể cứu vớt được rồi. hai cái 5 phút đồng hồ cộng lại đủ 10 phút thời gian có thể tự động trở về nhà trọ rồi. Nhưng Liên Thành rất rõ ràng nhà trọ sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy sống sót trở về đâu. Ta đến cùng còn có thể chống đỡ được bao lâu thời gian đây? 5 phút đồng hồ sắp hết Liên Thành lại lần nữa chạy nước rút. Mà hát bảo nhân cũng lập tức di động mà đến Trong bóng tối Không thể nào phán đoán được khoảng cách với hắc bảo nhân Liên thành chỉ có thể liều mình Chạy tới trước mắt Lúc này bỗng nhiên một cỗ hát ám cực lớn Cắn nuốt hết thảy mọi tia hào quang Cho dù là ánh sáng của điện thoại cũng bị cắn nuốt Không, không Trong bóng tối Liên thành nhìn thấy phía trước xuất hiện một cỗ quan tài Khoảng cách tới hắn tận 50m Tuy hết thầy bị hát ám bao trùm Chỉ còn lại cỗ quan tài kia Nhưng lại có thể thấy rõ ràng phảng phất hết thảy đều biến thành không gian triệt để hắc ám, chỉ có cột quan tài kia là tồn tại chân thật nhất, hắc bảo nhân, cây cột đều căn bản không nhìn thấy, không phải là biến mất, chỉ là bản thân mình nhìn không thấy mà thôi. Hắn tinh tưởng nhìn thấy, sàn nhà phía dưới quan tài là một vòng tròn màu đen, chỉ cần đem quan tài dịch chuyển khỏi chỗ đó là có thể rời khỏi nơi này rồi, liên thành không chút do so dự phóng tới, 40m, 30m, 20m, thời điểm chỉ còn 10m. Hắn cảm thấy cái lạnh dường như thấm vào từng lỗ chân lông Cổ quan tài kia phát ra một loại năng lượng Làm dấy lên nỗi sợ hãi Và bản năng của nhân loại Chỉ còn 10 mét Liên thành cố gắng chế trụ lỗi sợ hãi Không ngừng phóng về phía trước Mà lúc này một cánh tay bắt được cổ của hắn hắc bảo nhân sao Là hắc bảo nhân sao Hắn lại một lần nữa đem kiện y phục đang mặc cởi ra Cưỡng ép thoát khỏi cánh tay kia Lại một lần nữa chạy tới Lại cảm thấy chân bị túng chặt Hắn lập tức rút chân ra khỏi dây, một chân trần chạy tới chỗ quan tài. Hắn tính ra hiện tại cũng đã đến gần 6 giờ rồi, rốt cuộc hai tay nắm bắt được cỗ quan tài kia, thời điểm tiếp xúc với cỗ quan tài, linh thành cảm giác linh hồn phản phất như đang bị rút ra. Lực lượng tà ác trong cỗ quan tài kia như địa ngục vô cùng vô tận, điền thành ép linh hồn đang run rẩy, bắt đầu di động quan tài, mà lúc này, vô số cánh tay bắt được hắn, là Hắc bảo nhân. Hác bảo nhân bắt được hắn À Tay của hắn bị kéo rời khỏi chiếc quan tài kia Không chỉ thiếu một ít Còn thiếu một chút nữa thôi Bỏ ra nhiều sự như vậy Chẳng lẽ sắp thành lại bại Chẳng lẽ thật sự không thể nào thành công vượt qua ma vương cấp huyết tự sao Nhưng trong khoảnh khắc Hắn nhìn lướt qua cánh tay còn lại chưa bị túm Dựa vào chút ánh sáng phụ cận quan tài Hắn nhìn rõ Trên đồng hồ đã Đã vượt qua 6 giờ Có thể trở về rồi Có thể trở về nhà trọ Trong đầu lập tức sinh ra ý niệm trở về nhà trọ. Tức khắc, hết thảy hắc ám đều triệt để đề biến mất trong tích tắc. Ngẩn ngơ đó, trung quanh đã khôi phục lại hào quang. liền Thành nhìn kỹ bốn phía, hắn về tới nhà trọ. Đồng hồ treo tường trên đại sành nhà trọ chỉ rõ. Bây giờ là 6 giờ 5 phút. Hết chương 15, quyền 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc sắc H hòaa chủng quyền 13 chương 16 Lý ẩn đang ở nhà Â Lý ẩn cô bé này rất đẹp cũng rất lễ phép a Dương cảnhnh Huệ nhìn từ dạ càng nhìn lại càng ưa thích nói hai người các ngươi quen nhau lúc nào thời điểm tháng 7 năm ngoái Lý ẩn trả lời à Dương Cành Huệ tức khắc bừng tình đại ngộ khó trách đầu năm nay ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại không chịu về quyền lại đã có bạn gái như thế nào không nói sớm đây Lý Ảnh và Từ Dạ ngồi trên bàn cơm đối mặt với cha mẹ, vốn thời điểm mừng năm mới, Lý Ảnh muốn dẫn Từ Dạ về nhà ra mắt bố mẹ. Hôm nay, ngược lại cứ như vậy không chuẩn bị mà trở về, bởi vì nghe nói Lý Ảnh dẫn bạn gái về, Dương Cảnh Huệ tự mình xuống bếp làm cả một bàn thức ăn. Thân là chủ tịch bệnh viện Trịnh Thiên, nàng cũng coi như là một nữ cường nhân, bình thường cũng không phải làm việc bếp núc bao giờ. Bây giờ tuy đã có tuổi, nhưng bảo dưỡng ra không tệ. Lại thêm bản thân nàng rất có khí chất Nên có thể nhìn ra được Thời trẻ cũng rất mỹ mạo Mà Lý Ung thì không ngừng nhìn tử dạ rất chăm chú Ánh mắt của hắn Cũng tự nhiên làm Lý ẩn chú ý Nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi Nếu như phụ thân muốn nói Hắn tự nhiên sẽ nói Tốt rồi, đã qua 6 giờ rồi Dương Quảnh Huệ ngần đầu nói Mọi người ăn nhanh đi Đồ ăn nguội sẽ không tốt Doanh tử thư, nếm thử cái thịt viên này đi Là món đắc ý của ta đó Cảm ơn bá mẫu, tử giả tiếp nhận viên thịt, mà ánh mắt của nàng cũng chú ý tới Lý Ung, nội tâm của nàng đang suy đán. Đến cùng phụ thân của Lý ẩn và mẫu thân của nàng có quan hệ như thế nào, bữa cơm này ngược lại rất ấm áp. Doanh tiểu thư, Lý Ung bỗng nhiên nói, người và tiểu ẩn như thế nào quen biết nhau? Đúng vậy, dương cảnh huệ cũng có chút hứng thú, quan hệ của các ngươi tiến triển đến mức nào rồi? Lý ẩn tự nhiên không có khả năng nói thật vì vậy trả lời. Chúng con ở cùng một nhà trọ nên mới quen biết nhau xác lập quan hệ yêu đương là thời điểm đầu năm lý ẩn căn bản không có nói dối đích Thợ là đầu năm tử dạ mới đáp lại lời cầu ái của hắn Lý ông Thoạt nhìn như đang lâm vào trầm tư Lý ẩn vốn không tính toán trở về hắn muốn đi tìm bộ phi Linh nhưng nàng lại không có nhà mà ngân dạ ở bên kia hắn cũng đã hỏi qua ngân dạ cũng hoàn toàn không giấu diếm đem hết thầy nói cho lý ẩn Bổ Phi Linh cũng không nói gì Tới bất cứ chuyện gì Điều này làm lý ẩn nhất thời không biết hắn nói thật hay dạ Nhưng coi như là hắn nói dối Cũng không thể nào vạch mặt Hiện tại hắn đã rời khỏi nhà trọ Bình thường chỉ trở về một lần rồi đi Cái này làm lý ẩn càng ngày càng cảnh giác Đối với ngân dạ Hắn nên tụt cùng đang có kế hoạch gì Lý ẩn tuy nãy giờ im lặng không nói gì Nhưng nội tâm suy nghĩ như ba đào Lý ẩn Hắn diện mục nghiêm nghị nói với nhi tử Người đã nói đã lựa chọn tử dạ đã định cùng nàng như vậy cả đời, vậy thì tuyệt đối không thể cô phụ nàng, hào hào đối đãi, biết không? Vâng, ba ba. Lý Ảnh càng càng giác kỳ quái, đến cùng phụ thân và mẫu thân của tử dạ có quan hệ như thế nào? Sau khi cơm nước xong, Lý Ung đi vào thư phòng khóa cửa lại, mà Dương Cảnh Huệ thì vẫn cao hứng bừng bừng nói chuyện với tử dạ ở bên ngoài. Lý Ung chậm rãi tiến về phía cửa sổ, giờ phút này, bầu trời u ám chỉ có một chút ánh trăng xuyên vào. Lý Ung vươn tay trạm đến cửa sổ. Con gái của ngươi thật sự là rất đẹp, thanh li. Lý Ung là một con người tính toán, miu quyền của hắn so với y học còn cao hơn hắn nhiều. Có thể đem bệnh viện chính tiên quản lý tốt như vậy, hắn cũng không phải là không dùng những thủ đoạn dơ bẩn, mà vô luận đoạt được nhiều hay ít cũng không thể nào đền bù được nỗi đau xót và tiếc nối, mà nữ nhân danh thanh lưu lại trong lòng hắn. Giờ phút này tại nhà trọ, Liên Thành sững sờ, nhìn khắp bốn phía, hắn căn bản không thể nào tin Hắn rõ ràng thật sự Thành công chấp hành huyết tự cấp ma vương chỉ thị Rõ ràng thật sự trở lại nhà trọ rồi Ta trở về rồi Trở về rồi Thật sự là trở về rồi hả Nói cách khác hắn có thể ly khai nhà trọ rồi Không cần phải đi chấp hành những huyết tự chỉ thị kia rồi hả Không cần phải đi đối mặt Với những ác quỷ u linh khủng bố kia rồi hả Hết thầy đều đã xong rồi sao Hắn vẫn cảm giác Hết thầy giống như mộng ảo Nhưng thực sự trước mắt Hắn đang ở trong căn hộ không thể chối cãi Hắn thật sự đã trở về rồi, có thể rời khỏi, có thể rời khỏi nhà trọ rồi. Để đạt được kết quả này, hắn đã giết chết hai nữ nhân vô tội. Hắn đã tàn nhẫn giết chết các nàng như vậy. Điền thành đang quỳ gối trên sàn nhà, bỗng nhiên gào thét. Hắn không ngừng dùng tay đấm vào nền đá cẩm thạch. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có thể nói là đại hỷ đại bi. Hết thầy đều đã xong, có thể ly khai nhà trọ rồi. Đã thực hiện được mục đích này, hắn đã mất rất nhiều, rất nhiều. Hiện tại Hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, gần như chỉ còn mỗi cái mạng mà thôi. Nhà trọ, cái nhà trọ này, rốt cục có thể đi ra, rốt cục. Liên Thành cơ hồ muốn ngất, mấy giờ không ngừng chạy trốn và chạy trốn. Nhiều lần, hắn đều biết rằng, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà cuối cùng lại có thể thật sự trở về nhà trọ rồi. Sự tỉnh lý ẩn, kha ngân dạ, bác sĩ đường không thể làm được, hắn lại làm được. Lão tử còn sống, Liên Thành hô to, lão tử còn sống a Sau đó hắn nhìn đại sảnh trống rỗng, nhìn cửa lớn nhà trọ phía sau lưng, đang muốn sải bước đi đến, nhưng hắn nhìn thấy ở ngoài cửa lớn nhà trọ, đứng đó hai nữ nhân toàn thân đều là máu tươi, đúng là Tề Mỹ Thiện và Tề Mỹ Hoa, liền thành sợ hãi tới mức ngã nhào trên mặt đất, mặt mũi không còn chút huyết sắc. Hai nữ nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Liên Thành ở bên trong, ánh mắt tràn đầy âm lãnh và căm phẫn. "Các ngươi, các ngươi đừng tới tìm ta." Liên thành sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Không thể rời khỏi nhà trọ Tìm muội các nàng đã biến thành quỷ Không thể tiến vào nhà trọ được đâu Nếu như mình đi ra ngoài Nhất định sẽ bị giết Ta cũng là bất đắc dĩ Liên thành giống to Ta không giết các ngươi Mà nói Chính là mọi người chúng ta đều chết Lúc ấy ta không giết các ngươi Chẳng lẽ các ngươi lại không giết ta sao Cổ tề mỹ thiện không dừng chảy máu tươi Nàng tiến tới trước cánh cửa xoay Hơn nữa còn túng lấy thanh ngang Bộ dạng muốn đẩy vào Các ngươi, các ngươi Các ngươi vào không được đâu." Liền thành hô lớn, "Các ngươi tuyệt đối không vào được đâu, cái nhà trọ này không cho phép quỷ hồn tiến vào, nếu như các ngươi cứ tiến vào sẽ bị hắc động hút vào đấy." "Thế nhưng cho dù là như vậy thì sao?" Thành công chấp hành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, cũng vẫn đại biểu hắn không thể rời khỏi nhà trọ, muốn hắn cả đời tiếp tục ở trong căn hộ này sao? Hoàn thành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, liền có thể đạt được tự do.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 Hai người kia trong Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, căn bản không tính là quỷ mà bị mình giết chết mới biến thành quỷ đấy. Dưới tình huống này, quy tắc của nhà trọ có lẽ không phù hợp. Liên Thành lúc này mặt bối trắng bệnh, báo ứng, đây là báo ứng sao? Ha <cười> Thành cười lớn. Báo ứng tới thật vui vẻ. Ha <cười> ha. Ta vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai nhà trọ sao? Cho dù đã hoàn thành Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, cũng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này sao? Hai nữ quỷ vẫn như trước đứng bên ngoài, gắt gao nhìn Liên Thành, tựa như là lúc bị sát hại, dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm Liên Thành. Liên thành tin tưởng, nếu như không có nhà trọ ngăn cản, các nàng sẽ lập tức xông đến đem hắn triệt để giết chết, nhà trọ sẽ không gây hạn chế đối với hai nàng đâu. Không có sinh lộ là tuyệt vọng tuyệt đối. Liên thành rất rõ ràng, đây là báo ứng. Nhưng nếu như là báo ứng mà nói, đầu tiên phải là nhà trọ này chứ, phải là Ma Vương chứ. Vì cái gì?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 nhưng toàn thân hắn lạnh lẽo, ở cửa ra vào như lại chỉ có Tề Mỹ Hoa đứng ở đó. Cửa thang máy mở ra, Tề Mị hiện toàn thân đầy máu, vậy mà từ trong thang máy gào thét phóng tới Liên Thành. A! lập tức né tránh. Lúc này cửa thang máy khác mở ra, hắn liền vội vàng chạy vào, nhanh chóng đem cửa đóng lại, sau đó hắn nhấn nút tiến lên lầu cao nhất. Như thế nào? Quỷ như thế nào lại tiến vào nhà trọ mà không bị lỗ đen hút vào? Chẳng lẽ đây là đặc thù của ma vương cấp huyết tử? Ma vương liền có thể siêu việt, thoát khỏi trói buộc của nhà trọ sao? Là như thế phải không? Thằng máy không ngừng đi lên, còn liên thành co rúm cho một góc. Hôm nay ngay cả nhà trọ cũng bị quỷ xâm lấn, hắn làm sao có thể thoát đi. Thằng máy không ngừng tiến lên, mà trong đầu liên thành thì không ngừng xuất hiện những chàng cảnh đáng sợ. Có lẽ thời điểm kế tiếp mở cửa ra, cả tề Mỹ Hoa và tề Mỹ Thiện đều ở ngoài đó. Nghĩ tới đây, Điền Thành cảm giác một hồi lạnh lẽo, tận sâu trong xương tủy, rốt cục đã lên tới tầng cao nhất. Cửa của thang máy mở ra, sự tình Điền Thành sợ hãi nhất, không có phát sinh. Ngoài gánh cửa giống tuếch, hắn đi ra khỏi cửa, sau đó thang máy lình đóng lại. Trên hành lang chống chạy, hắn nhất thời không nhớ rõ những hộ gia đình nào đang sống ở tầng này nữa. Tẻ mỹ thiện, nhất định sẽ lập tức lên tới đây, hắn căn bản không có biện pháp thoát đi. Trên thực tế, hắn đã phạm vào một cái rất lớn Lúc trước Lý Ảnh đã từng nói qua, thời điểm chấp hành huyết tự, tận lực tránh xa tầng cao nhất, đời đó đại biểu cho việc tự chui đầu vào giọ mà Liên Thành lại đem hành vi chui đầu vào giọ này thực hiện rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liên Thành giờ phút này đã vô kế khả thi, nhà trọ không mở ra hắc động thôn phệ quỷ hồn thì hắn có thể làm gì? Cái nhà trọ này vẫn là luôn cùng gia đình đối kháng nha, mà hắn hiện tại hôm nay tiến cũng không được, tối cũng không xong. Bất luận là như thế nào đều là tuyệt vọng loại tình hình này coi như là lý ẩn cũng thúc thụ vô sách mà lúc này hắn nhìn về phía trước thang máy đập vào mắt hắn màn hình hiển thị có thang máy đang không ngừng tiến lên trốn trốn sao trốn xuống dưới thế nhưng mà tể Mỹ Hoa còn đang ngăn cản ở cửa ra vào hắn lập tức hướng phía cầu thang chạy tới không ngừng chạy xuống dưới tìm tìm ai đây kha kha ng nhân kha Ngân Vũ huynh muội hai người đó không ở trong căn hộ, Lý Ấn chẳng lẽ phải chạy xuống lầu 4. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng hướng xuống phía dưới mà chạy. Thời điểm hắn chạy xuống tầng 24, bỗng nhiên từ bên trên truyền xuống một tiếng kêu to vô cùng thảm thiết. Tiếng kêu lương kia làm nên thành thiếu chút nữa ngã ngồi xuống cầu thang, mà lúc đó hắn liền biết rằng, Mỹ Thiện sẽ không buông tha cho hắn đâu, đúng vậy, có khả năng buông tha sao? Nàng trong tòa lâu đài cứu hắn mấy lần,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 Lại trông thấy một cánh tay đầy máu Chộp lên bệ cửa sổ Sau đó cái đầu lâu Nhuộm đỏ máu của Tề Mỹ Hoa Bỏ vào trong cửa sổ Đại não của Liên Thành gần như trống rỗng Hắn vội vàng quay đầu lại Đã thấy Tề Mỹ Thiện ở phía đối diện chờ hắn Liên Thành rất rõ ràng Cho dù hắn muốn tự sát cũng không thể được Hai nữ nhân quỷ này Hận hắn muốn rút xương Tất nhiên muốn tự tay giết chết hắn rồi Cả người Liên Thành sụi lơ ngã xuống Tốt, các người cứ giết ta đi à Thời điểm Liên Thành cúi xuống, chấp nhận cái chết, bỗng nhiên hắn thấy trước mắt có một cái gì đó. Hắn liền ngần đầu lên, chỉ thấy trước mắt là một cỗ quan tài màu đen. Cái này, đây là... Trong khoảnh khắc cỗ quan tài kia xuất hiện, tất cả quang minh đều biến mất. Quan tài lắc lư vài cái liền mở ra, thân thể của Liên Thành lay động, liền tiến vào trong cỗ quan tài kia, sau đó lắp quan tài liền đóng lại. Lâu đài địa ngục cổ kia vẫn đứng im như trước, lão nhân bán vé số mặt vẫn không biểu tình ngồi ở nơi đó, đến chết Liên Thành cũng không hề biết một việc, rào giới giữa đường Diệu Nguyệt và Bình Thiên căn bản không hề tồn tại, Quỷ ốc, Địa ngục lâu đài cổ, Hoa Liên Thành, Tây Mỹ Thiện, Tây Mỹ Hoa, bọn người hắn đều là tiến vào trong một cái ngõ cụt, mới nhìn thấy tòa lâu đài đó, nơi đó giống hệt như nhà trọ Địa ngục, dụ dỗ người ta tiến vào, mà Liên Thành từ lúc mua vé tiến vào tòa lâu đài kia chưa từng bước ra, đúng, hắn chưa từng đi ra. Lúc ấy hắn đi ra khỏi cửa lớn, ngồi xe taxi trở về nhà trọ, viết chữ tế, chấp hành ma vương cấp huyết tự. Kể cả nhà trọ, hắn vừa mới trở về, hết thảy đều là phát sinh trong lâu đài cổ. Nói cách khác, Liên Thành căn bản chưa từng trở về nhà trọ, cho nên hắn cũng căn bản không chấp hành thực hiện ma vương cấp huyết tự là toàn lâu đài kia dựa vào ý nghĩ của hắn mà sáng tạo ra hết thảy Những điều này không phải là ảo giác. Bản thân tòa lâu đài cổ địa ngục này có thể sáng tạo ra không gian vô biên vô hạn. Từ nhà trọ cho tới huyết tự trên bức tường đều là lâu đài địa ngục tạo ra. Tất cả đều là đồ dọng. Hết thể kinh nghiệm hắn đã trải qua ở nơi đây đều không liên quan đến ma vương huyết tụ chỉ thị. Không, ngược lại phải nói, bản thân tòa lâu đài địa ngục và nhà trọ địa ngục không hề có quan hệ. Một điểm cũng không có. Điều duy nhất liên quan là cả nhà trọ địa ngục và lâu đài địa ngục